các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đi chắc hẳn bà già bên kia cũng đã thông báo với anh rồi hai người đi dạo xung quanh vườn ánh mặt trời đã lên cao xuyên qua hàng lá cây chiếu xuống mặt đất vân lão gia tùy tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt ít nhiều thì liên lại đối với ông là việc dễ dàng hai người đi đến bên đình ngồi xuống lúc này mà tự yên mới quan sát rõ khu vườn khu vườn rộng lớn trải dài xung quanh là một mảnh đất đầy màu sắc của những đóa hoa thậm chí còn có nhà kính khiến cô không khỏi cảm thán so với vườn quốc gia vân trai chỉ có hơn chứ không kém từ hồ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt cô vân lão ra mở miệng giải thích nơi này được xây dựng dựa trên yêu cầu của bà ngoại cháu bà ngoại cháu ạ mạc tự yên có chút bất ngờ bà ngoại cô mất trước khi cô ra đời mấy năm tuy nhiên lúc nhỏ cô vẫn thường xuyên nghe vân hi như nhắc đến bà tuy chưa từng gặp mặt nhưng theo nhân lời của tất cả mọi người cô biết được bà là người phụ nữ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể so sánh Cô đã từng thấy qua ảnh của bà Olivia Annatoria Là một người phụ nữ mang dòng máu người Pháp Bà xuất thân từ gia tộc Annatoria đã di tàn Tuy nhiên điều đó không hề khiến bà gặp trở ngại Bà là một người có khí chất và đầy quyến rũ Với màu tóc vàng ống như mặt trời Cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả Của người ngoại quốc Phụ nữ Pháp nổi tiếng nhẹ nhàng lãng mạn Cùng với vẻ đẹp của mình Olivia càng khiến cho biết bao nhiêu chàng say đắm Người muốn lấy bà xếp dài cả thủ đô Paris nam đó Vân Lão Gia bị người trong gia tộc hãm hại phải chạy trốn đến Pháp nương nhờ. Ở đó ông được Olivia, tiểu đưa danh giá của gia tộc Annatoria cứu giúp. Vân Lão Gia đối với bà vừa gặp đã yêu, vì vậy ông đã ở Pháp cố gắng xây dựng sự nghiệp. Một phần là muốn lấy lại gia tộc Annatoria từ tay quý tộc khác, một phần là nương náu chờ thời. Vân Lão Gia là một người có đầu óc và thủ đoạn. Trong vòng mấy năm, ông đã lấy lại được nhà Annatoria, đồng thời cũng lấy Olivia làm vợ của mình. Lúc này thế lực Vân ra tại Hồng Kông đang diễn ra cuộc nội chiến, Vân Lão Gia tranh thủ thời cơ, giết hết những kẻ phản bội, nằm lấy Vân Gia trong tay. Ông đón Olivia về Hồng Kông, nhà Anna Turia bên này giao cho cô em họ của Olivia quản lý. Vân hình như là con lai like hai dòng máu trùng Pháp, tuy nhiên bà lại giống Vân Lão Gia nhiều hơn. Ngoại trừ đôi mắt giống mẹ, Vân hình như cũng được thừa hưởng khí chất quý tộc của Olivia. Đến đời mạch từ yên, đôi mắt cô chỉ còn lại một màu xanh nhạt nhạt, Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không thấy rõ nhường bù lại. Gương mặt cô lại giống Olivia đến ba phần, cùng với thân hình nhỏ nhắn, dù mạo dịu dàng của thiếu nữ giang nam. Một bên là phương đông cổ điển, một bên lại là phương tây quý phái, cả hai phối hợp vô cùng hài hoa. Cháu so với mẹ mình lại càng giống Olivia hơn không? Tuy bề ngoài chỉ giống ba phần, nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ Olivia như ông mới có thể thấy được cô giống ba mình như thế nào. Đây cũng là một trong những lý do Vân Lão Gia yêu thương cô. Mỗi lần nhìn đến gơ mặt này, ông lại không khỏi nhớ đến người vợ đã mất, người phụ nữ khi chết cao quý tựa mẫu đơn, không có bất kỳ ai muốn nhúng chàm. Tùy ta có nhiều vợ, nhưng người mà ta yêu nhất vẫn luôn là bà ngoại cháu. Nói đến đây, ánh mắt Vân Lão Gia lộ vẻ thang thương. Nam nhân tam thể tứ tiếp vốn là chuyện bình thường, uống hồn là gia tộc như vân gia. kỳ gia tộc muốn ta lấy thêm vợ, để xin con nối dõi bà ngoại cháu chỉ im lặng cam chịu không phản đối cũng không chép móc càng khiến ta cảm thấy tức giận ta đã nghĩ vì bà ấy không yêu ta cho nên khi ta có người phụ nữ khác bà ấy cũng không phản đối tuy nhiên bà ấy không biết rằng trên đời này người ta yêu nhất chỉ có một mình Olivia Anna Torea mà thôi Ký ức năm xưa cứ để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông thật ra năm đó bà lấy ông Chỉ đơn giản là vì ông có lấy lại gia tộc Annatoria Bà vì đền ơn mới gả cho ông Còn ông là vì yêu bà Nhưng điều này bà vẫn không thể nào biết Cho đến cuối đời Ông vẫn chưa từng nói cho bà biết Bà là người phụ nữ mà ông yêu nhất Mạc tự yên kê ngạc Lúc này mới nhớ đến cô không chỉ có một bà ngoại Vẫn lão ra tuổi trẻ phong lưu thế nào Tuy chưa từng được tấn mắt chứng kiến Nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được Chỉ cảm thấy đáng thương thay cho những người phụ nữ thời đó hai người cùng hầu hạ một chồng. Có lẽ lúc này cô cũng đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của Olivia nếu ám Dạ ruột cũng có một người phụ nữ khác. Chỉ sợ cô cũng không thể nào cư xử bình thường như bà. Bất quả có lẽ vần lão gia đã hiểu ra ý của Olivia rồi. Phụ nữ nếu không yêu, cho dù có gà cho người đàn ông đó cũng sẽ không nguyện vì người đó mà sinh con. Trong khi Olivia lại sinh đến hai đứa con cho ông, điều này cho thấy bà cũng yêu ông, chỉ là tình cảm của bà dành cho ông đã bị che giấu đi bà nhìn ông bên cạnh những người phụ nữ khác không thể lên tiếng phản đối mà chỉ có thể im lặng mỉm cười là do bà yêu ông bởi vì yêu ông cho nên mới cam chịu vân gia là gia tộc lớn tất nhiên sẽ không chấp nhận chỉ có hai đứa cháu mà olip nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net